Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phùng viếng bà lý mơ Vậy nên 3 ngày sau sắc mùa ấy mới được đem trồn Chèm cha chúng nó chứ Dần đã nghèo đã khổ Nó lại còn tìm cách để đẹo thêm của người ta Vợ chết mà nó còn lấy chính cái thân sắc thối giữa của mụ ra mà làm tiền Thì chỉ có thằng Lý Tuần này là 1 chứ không 2 Lúc đưa ma mụ vợ lão Trời cứ giả dích đổ mưa Dòng người đưa thằng mụ lại lóc ngóp rét dung đi trong mưa gió bão bùng Những tia sét cứ sẹt qua sẹt lại, xé tan bầu trời mà uỳnh uỳnh giáng xuống. Làn lông khi cái quân tài của Mộ Mơ cứ càng ngày càng nặng, gần chục người khiêng vẫn rã nhúc nhích nổi. Đang đi, bóng một người đạp phải một đất trơn, tức thì ngã sấp mặt, kêu theo cả đám người khiêng quân tài mất đà lao xuống đồi nhau. Năm ảo quan bùng mạnh ra, bọn người táo hỏa khi nhìn thấy sắc mũ lý Trương Vành rồi rơi ra khỏi cái quân tài, hai hốc mắt không còn con người lộ ra đèn ngòm từng đám rồi bọn lúc nhúc chui ra. Từ thất khiếu của ngủ, mau mê vẫn rỉ ra từng bãi. Thức mạo tích tụ mấy ngày trong người lại bốc ra cái mùi hôi thối khan khan đến lạ tầm. Mấy người đứng cạnh đó thì nhăn đốnoè, vì từ bé đến giờ, họ có thấy cái đám ma nào lạ lùng như thế này đâu. Đang chống cái bao tong đi đằng sau quăn tai, lại thấy sự lạ xảy ra với sắc mù vậy như thế. Lão Lý tuần điên quá, vạt cái áo sô gai sang một bên mà rửa ra. Tiên sư năm đời mười đời thằng bố chúng mày Có mỗi việc khiêm quan tài vợ ông đi trôn Mà cũng không nên hồn Ông thì cho lính vùi đầu chúng mày xuống lỗ huyệt bây giờ Có mau lên không Cô Hành Luân lại được thể gào lên Ôi làng nước ơi Chém cháy hết cái lũ mọi dợ quy mô này đi Ủ tàu chết đau chết đớn như thế Chúng mày chưa hả dạ hay sao Mà còn làm ra cái sự này Ôi ư ơi ư sống khôn thắc thiêng ư về vạn cổ cạt lò ca tổng lại chúng nó đi ư ơi Mẹ bố này nói chứ Con mẹ đã ngoan ngoắt Để con gái có lẽ còn ngoan ngoắt hơn Nó được thử hưởng cái rén mất dạy Từ trong chứng hay sao vậy Khốn nạn thật Đến lúc đưa được cái con tay xuống huyệt Thì ôi thôi, cơm man nào loán nước Dễ phải đến gần đầy huyệt làng nước ơi Đặng thanh niên chai tráng Là được một phen tát đến mửa mật Đã thế, Lào Lý Tuần ở bên trên Cơm ngồng chửi xuống, nghe mà điên tiết Ông thầy cũng phải khuyên bảo mãi Là ông bị im được cái miệng Đúng là con mụ lý này Khi còn sống ăn ở thất đức quá Nên chạy đi mới bị trời đại đây mà cuối cùng xong dùng nỗ lực thì việc chôn cất trong mộ cũng xong. Trong đám tang ấy, chỉ duy nhất có một người mở cờ trong bùng, đó là A Loan. A hòa lẫn trong đám người đưa ma, khoác trên mình cái áo tơi mà nhếch mép nở một nụ cười gian trá. Thế là kế hoạch của A bước đầu đã thành công, à chỉ việc ngồi chờ thôi. Sống nằm tang mu lý được chặng trăm ngày, khi thằng Lý Trường nghiêm nhiên đi lại với con mu Hai Loan, mặc mẹ cho đám người xì xào bàn tán lại thấy nhà ông Thin trợ ý kiến ích còn gì, lão lại càng được thề. Chỉ có con luân là khó chịu ra mặt. Mỗi lần thấy con à sang đây là nó lại sọ xiên liếc ngắn liếc dài. Đôi khi nó còn sủa chó ra cắn. Nhưng của đáng tội, thằng cha nó thì như ăn phải bùa mê thuốc lú, buột con hà nên cứ say nó như điếu đổ. Lão còn tuyên bố với cả nhà, sứ một thì lão cũng đón một loan về đây ở. Mặc cho con luân hết sức van xin, lại tuyệt thực tỏ thái độ không đồng ý. Hôm nay cũng vì chuyện này mà hai trẻ con lão nổ ra chiến tranh. Con hai nhỏ hơn nên chỉ dám đứng trôn chân một chỗ nhìn con Luân dầu mò lên cãi cha. Thầy cứ nghĩ mà xem, ủ con vừa nằm xuống, mùi chưa xanh cỏ mà thầy đã tính giữa con định đi về. Nó vẫn còn là vợ ông Phú Thìn đấy, thầy biết không? À, con đẻ láo, mày có im mẹ cái mồm đi không? Ông cho cái gậy què cẳng bây giờ. Thương mày lời đứa con rất ruột đẻ ra, ông mới để cho ăn sung mặc sướng như vậy. Không biết điều, ông lại tống mẹ mày đi bây giờ. Con đác nô. Thề hoa mắt rồi. Cô ả kia qua tay bao người rồi, thầy không biết ư? Giờ lại định giữ cái ngự ấy về. Ui u ơi, ù màu trắng về đây mà xem. Con bộ loan nó sắp về thay chân u rồi u ơi. U về u bẻ rồi càng nó đi. Ối làng nước ơi. Mày còn kêu làng hả con kia? Cô cầm họng ngay không thì bảo, cút mẹ mày đi cho rộng cửa. Nhà ông không có nòi họ nhà Tôm cứ lộn lên đầu thế này, cút, cột máu chó khuôn mặt ông. Hôm nay ông thìn rảnh rỗi. Nếu ra ngoài đình đánh tổ tôm rất thời gian về mấy lão hương thân trong làng. Trời sáng trề, mấy lão lại ngồi uống nước chè và hút thuốc lá vã. Một lão vừa hút thuốc lá xong xộc, vừa quay sang bà ông thìn. Ông Phú Thìn này, tôi thấy nhà ông có thiếu đức gì tiền đâu. Đàn bà con gái nhà quyền quý thì đầy ra không lấy, lại đi dứt cái con mặt giặc về để nó cắm cho cả cái đống sừng trên đầu thế. Một lão khác thề vào. Đúng đấy, ông lão dễ tính, chưa phải tôi á? cái con lang loan ấy cứ phải đem cạo đầu bôi vôi hay làm bè thả trôi sông thì mới đỡ xấu mặt. Rồi họ cứ phanh phách thì nhau kể tội con muội loan. Nào là mắt la mày lếm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net